Câu thứ nhất trong tiếng Trung ní hảo, ní hảo Ní hảo Câu này rất dễ và rất hay dùng đúng không Ní hảo Có nghĩa là chào bạn, xin chào Các bạn nhìn thấy phía đâm Ní hảo được chưa Đây là Latin nè, ní hảo Tiếp theo Ní hảo ma Ní hảo ma Ní hảo ma Ní hảo ma Nghĩa là bạn có khỏe không Bạn khỏe không Tiếp theo. Ni baba mama san thi hao ma? Mà, sân mà. Ni baba mama san thi hao ma? Ni baba mama san thi hao ma? Ờ có có từ mới là papa, papa. Các bạn các bạn có thể nốt lại nhé. Papa nghĩa là bố. Mama mama nghĩa là mẹ. San thi san thi ờ Sân thỉ, nghĩa là thân thể Hay hỏi Câu này hay hỏi về tình trạng sức khỏe đúng không? Thân thể đấy, sân thỉ Nghĩ ba bà ma ma sân thỉ hảo ma Thế là bố mẹ của bạn Sức khỏe có tốt không? Sức khỏe có tốt không? Tiếp tục Ủa ba bà ma ma sân thỉ tâu hẳn hảo Ủa pa pa ma ma tâu hấn hảo. Có từ của Ủa là tôi. Ở trên đó mình có chữ nỉ là bạn nhé. Mình sẽ giải thích cho các bạn. Nỉ là bạn. của là tôi. Như vậy là của pa pa là bố mẹ của tôi. Bố mẹ của tôi. Sân thỉ tâu hấn hảo. Có chữ tâu. Tâu ở đây này. Tâu này. Tâu. Tâu. Tâu nghĩa là đều nhá câu nghĩa là đều câu hấn hảo hảo là tốt đúng không hắnn hẳn là rất nhé hẳn là rất ở uh, rất tốt đúng không hấn hảo là rất tốt đúng không câu hấn hảo là đều rất tốt có nghĩa là bố mẹ bố mẹ của tôi sức khỏe đều rất tốt ừ. tiếp tục chúng ta sang câu số 5 em xin thiên để tập cung chùa máng ma Chín thiên, nỉ tự cung chủ, máng má mà. Chín thiên, ở chín thiên là hôm nay Chín thiên là hôm nay Nỉ tợ công chủ, công chủ, công chủ là công việc Công chủ, công chủ, công chủ là công việc Nỉ tợ cung chủ, thì các bạn có chữ tự Thì chúng các bạn dịch ngược lại tự các bạn hiểu nó là của nhé, cũng được Của đấy, thì ta công chua là công việc của bạn đúng không? Chin the nữ tự công chua, công chua có chữ máng, máng đây, máng là bận. Máng là bận. Đây, chữ Hán Việt đây ạ. Máng, máng, máng là máng là bận. Có ma, ma đặt ở cuối câu để thể hiện câu hỏi. Đó, Chin the nữ tự công chua máng ma là công việc của bạn. À, hôm nay công việc của bạn có bận không? Hôm nay công việc của bạn có bận không? Tiếp tục chúng ta sang câu số 6. Chính thiên của tập cung chủ bú thải máng. Chính thiên của tập cung chủ bú thải máng. Chính thiên của tập cung chủ bú thải máng. Chúng ta cũng phân tích. Chính thiên. Vừa học rồi đúng không? Hôm nay. Ủa tập công chủ Công việc của tôi Có từ Có từ mới đây Pú thải Pú thải Pú thải Thải ở đây có nghĩa là Quá đúng không Pú thải Thì các bạn dịch là Không cái gì đó lắm nhé Không cái gì đó lắm nhé Thì đó Có chữ máng đây Máng là bận đúng không Pú thải máng là Không bận lắm Pú thải máng là Không bận lắm Được chưa Nhớ chưa Có có chữ pú thải Là dịch là Không Không một cái hành động à, Không cái gì đó là phú thải máng là không bận lắm C hôm nay công việc của tôi không bận lắm chúng ta sẽ câu số 7 mình thiên nỉ tự cơ nỉ cửa máng mà mình thiên nỉ cơ cửa máng mà mình thiên nỉ cơ cửa máng mà nghĩa là có từ mình thiên mình thiên ngược lại từ chinh thiên vừa học rồi đúng không là hôm nay Ngày mai chính xác là mình thiên, à, mình thiên là ngày mai Mình thiên, có từ mới nữa là cưa cửa, cưa cửa, cưa cửa là anh trai Như vậy mình thiên nỉ cưa cửa là ngày mai anh trai của bạn Máng mà, ngày mai anh trai của bạn có bận không? Ừ. Mình thiên nỉ cưa cửa mà, mà, ngày mai anh trai của bạn có bận không? Tiếp tục Minh thiên ủa cơ cửa hận máng, Minh thiên ủa cơ cửa hận máng, Minh thiên ủa cơ cửa hận máng. Cái này câu này rất dễ dịch, những từ chúng ta học rồi đúng không? Vừa học rồi hết đấy. Mình thiên ngày mai, ủa cơ cửa anh trai của tôi, hận máng, Hẳn là rất đúng không? Hận máng là rất bận. Ngày mai anh trai tôi rất bận. Chúa thiên nị chi a thiên lý tạch kia kia chi chúa thiên lý tạch kia kia chi na nờ có từ mới chúng ta có phân tích chúa thiên chúa là hôm qua chúa thiên là hôm qua như vậy là chúng ta đã học được 3 từ cin thiên hôm nay minh thiên ngày mai chúa thiên là hôm qua có từ mới tiếp theo là Chỉa chia. Chỉa chia. Chỉa chia. Nghĩa là chị gái. Chỉa chia là chị gái. Chỉ. Chỉ. Đây là từ chỉ là đi. Nở. Nó giống cái từ nở lỷ. Nở. Nở. Hoặc là nở lỷ. Nghĩa là. Ở đâu? Ở đâu? Ở chỉ nở là đi đâu? Như vậy chúng ta dịch là. Hôm, hôm qua. Chị gái của bạn đi đâu? Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua chị gái của bạn đi đâu? Cứ qua mỗi một câu chúng ta sẽ học thêm một chút từ mới Chúng ta cứ tích dần tích dần lên Tiếp tục Chúa thiên của tựa chìa chìa lão sư cha Chúa thiên của tựa chìa chìa lão sư cha Chúa thiên của tựa chìa lão sư cha Chúng ta cũng phân tích Hôm qua, Chúa Thiên của chỉ ở tại chị Chia. Hôm qua chị gái của tôi, chị đi có từ mới tiếp theo là lão sư. Lão sư đây. Lão sư, lão sư, lão sư cha, cha gia là nhà nhá. Cha là nhà. Như vậy lão sư cha là nhà, cô giáo hoặc nhà nhà thầy giáo đấy, là cô giáo lão sư cha và nhà. Học viên, nhà cô giáo. Như vậy chúng ta dịch là hôm qua chị gái của tôi đi đến nhà cô giáo. Hôm qua chị gái của tôi đến nhà cô giáo. Tiếp tục. Nị tự chỉa chia chuyển lão sư gia chua sầm mơ. Nị tự chỉa chia chuyển lão sư gia chua Ở đây có từ chua. Đây. Chùa là làm, chùa là làm, chùa sầm mơ, là cái gì? Chùa sầm mơ là làm cái gì? Chùa sầm là, là làm cái gì? Như vậy câu này chúng ta có thể dịch nghe đúng không? Nhi ta chỉa chìa, chị gái của bạn, chỉ lão sư chia đến nhà cô giáo, chùa sầm để làm gì? Ua ta chỉa chìa, chùa sư chìa xuế xí hạng nhỉ? Ho t'a chỉa chia tru là Sú chè xú xí hàn ử. Có từ mới không các bạn? Có từ, thêm có thêm từ nữa là Xú xí. xí là học tập, xú là học tập hàn ử. Hàn ử là Hán ngữ hoặc là, là tiếng Trung. Hàn ử là Hán ngữ hoặc là tiếng Trung. Chính là tiếng Trung đấy. Như vậy, xú xí hàn ử là Học tiếng Trung Như vậy là Chúng ta dịch cả câu này là Bậu ta chỉ chia chị gái của tôi Đến nhà cô giáo Để học tập tiếng Trung Câu số 13 Ní lào sư tự cha chai nã Ní lào sư tự cha chai nã Chúng ta có, có từ mới không? Có từ chạy Đây Gọi từ chạy chạy Chai là ở Chai là ở Chảy nả là chúng ta vừa học rồi Là ở đâu? Chảy nả là ở đâu? Như vậy là ný là sư tờ chả Có nghĩa là Có chữ tợ để chúng ta dịch ngược lại Chảy là nhà Nhà của cô giáo bạn Nhà của cô giáo bạn Ở đâu? Nhà của cô giáo bạn Ở đâu? Ủa là sư tờ chảy xuế xẻo Ủa lão sư tờ cha chảy xuế Ừ, lại thêm một từ mới nữa là từ Xuế xẻo này, Xuế xẻo Xuế, xẻo, xuế xẻo, nghĩa là Trường học Xuế xẻo là trường học Như vậy là của lão sư tờ cha chảy xuế xẻo Nhà của cô giáo tôi của lão sư là cô giáo tôi Nhà của cô giáo tôi Nhà của cô giáo tôi Ở trường học đúng không các bạn nhớ học đến câu nào ấy mà có từ mới các bạn nốt lại nhé biết lạiuế sẹo có từ mới mình sẽ nhắc lạiuế sẹo là trường học tiếp tục điợ suế xẹo chai nở thì suế xẹo chạy nã cái này không có từ mới các bạn có thể gì được ngay đúng không thì tậ suế xẹo chai nã dịch ngược lại suế sẹo trường học của Tợ đây, dịch ngược lại đúng không trường học của bạn ở đâu trường học của bạn ở đâu đi tợuế xẹo chả nọ của tật suế xẹo chảy hứa này của tợ suế xẹo chảy hứa này có từ mới các bạn có từ hứa này đúng không hứa này là tên riêng đó chính là Hà Nội hứa này là Hà Nội như vậy dịch câu này sẽ là trường học của tôi trường học của tôi ở Hà Nội trường học của tôi ở Hà Nội chúng ta tiếp tục câu số 17 xin thiên sinh chi chỉ xin thiên sinh chi chỉ à, có từ sinh chi sinh chi sinh chi tinh kỳ nghĩa là các bạn hiểu nó là thứ nhé thứ đi ừ. thứ, các thứ trong Trong tuần đấy xinh chi và thứ. Chỉ là mấy? Chỉ là mấy? Như vậy là xinh chi chỉ là thứ mấy? Như vậy, hôm nay là thứ mấy? Chúng ta hỏi là chinh thiên xinh chi chỉ. Được chưa? Các bạn nhớ hai từ mới nhá Xin chi là thứ. Chỉ là mấy? Xin thiên xinh chi y. Xin thiên xinh chi y. Ở sinh chi y là thứ 2 Các bạn bắt đầu nhé Sinh chi y là bắt đầu là vào thứ 2 Như vậy các bạn cũng có thể đoán được là thứ 3 sẽ là Sinh chi ở được, được chưa Thứ 3 sẽ là sinh chi ở Các bạn cứ đọc giả lên là sinh chi ở Sinh chi san Sinh chi sử Sinh chi ủ Sinh chi liệu Sinh chi liệu là thứ mấy các bạn Liệu Sinh chi liệu là thứ 7 Tiếp theo là Sinh chi thiên chủ nhật Chúng ta sang câu số 19 Mình thiên sinh chi chỉ Mình thiên sinh chi chỉ Minh thiên sinh chi chỉ Ngày mai sinh chi chỉ Ngày mai là thứ mấy Không có từ mới đúng không? Mình thiên là ngày mai sinh chi chỉ Thứ mấy, ngày mai là thứ mấy Mình thiên sinh chi ơ Mình thiên sinh chi ơ xin chia là sinh trí ở ở là số 2 sinh trí ở thì sẽ là thứ ba đúng không ngày mai là thứ ba chúa than sinh chi chỉ chúa than sinh chi chỉ hôm qua là thứ mấy hôm qua là thứ mấy chúahen xin chi chỉ hôm qua là thứ mấy chúa than sinh chi, chi thiên Chúa thiên sinh chi thiên Sinh chi thiên là chủ nhật Như vậy là học đến đây là các bạn cũng phải đoán được là các bạn có thể đọc được từ thứ hai đến chủ nhật rồi đúng không? Mình sẽ đọc lại cho các bạn nhé Sinh chi y là thứ Thứ hai Sinh chi ơ er, Thứ Thứ ba Sinh chi san Thứ tư Sinh chi sử Thứ năm Sinh chi ủ Thứ sáu sinh chi liệu thứ bảy và có một ngày nữa là chủ nhật sẽ đầu là sinh chi thiên chúa thiênên thiên Th thiên sinh chi thiên hôm qua hôm qua là chủ nhật sinh chi thiên nhỉ chưa ở sớm. sinh chi thiên chùa chủ nhật bạn làm cái gì đểùa chỗa chúng ta vào học rồi đúng không lýùam chủ nhật bạn làm gì xīn qī tiān có từ kàn đây kàn nghĩa là xem là nhìn kàn kàn ba từ mới tiếp theo là từ diàn shì này Là cái tivi Như vậy là khẳng tiền sử Là xem tivi Chúng ta dịch là chủ nhật Của chạy cha tôi ở nhà Xem tivi